Chỉ có ngày 28 tháng 4 Trên sân thượng dinh độc lập Có một mảnh bom rất lớn Đặt ngay trong một khoanh tròn Cách đó 4 mét Bên trái lại có một khoanh tròn khác Đó là hai hố bom Mà chiếc F5E Do phi công Nguyễn Thành Trung lái Đã ném xuống vào đầu tháng 4 năm 1975 Mảnh bom vẫn còn ghi Được chế tạo tại Mỹ với số mã loại bom MK-82 Nghĩa là một loại bom xuyên phá có trọng lượng gần trăm kg Và có cả chữ ký của Nguyễn Thành Trung bên dưới ghi ngày ném bom Như người thắc mắc, Nguyễn Thành Trung ký lúc nào? Trên thế giới, chắc chắn đây là trường hợp hiếm Có thể coi là độc nhất vô nhị Bởi một phi công chưa bao giờ nhìn thấy được mảnh bom do chiếc máy bay của mình ném ra. Và cũng chưa có phi công nào biết được chính xác, mảnh bom đó, nó lại được đặt đúng vào hố bom sau đó. Hồi đó, được lệnh cấp trên lái máy bay ra vùng giải phóng. Sau khi lừa tên chỉ huy phi đội, anh vòng về thành phố, từ trên độ cao 3.500 mét, nhìn rất rõ dinh độc lập. Trung nhanh chóng chọn điểm bổ nhào và cắt bom Nhưng khi kéo máy bay lên cao nhìn lại Thì hai quả bom đã nổ ở phía sau vườn Mục tiêu chính vẫn nguyên vẹn Trung quyết định vòng lại tấn công lần thứ hai Với hai quả bom cuối cùng Mà anh định sẽ dành cho kho xăng dầu nhà bè Bấy giờ, sau cơn hoảng loạn Lực lượng không quân bảo vệ khắp thành phố đã báo động và bắn lên Tình hình rõ ràng không còn yếu tố bất ngờ nữa Lực lượng không quân tiêm kích Ở sân bay Biên Hòa đã báo động Trên tai và qua ống nghe Trung đã biết bọn chúng sắp sửa cất cánh 4 chiếc F5 tiêm kích Để chặn đánh Trung Trên đường ra vùng giải phóng Mặt chúng, Trung tập Trung Dinh đập lập nhìn từ trên cao Có hình dáng chữ T Giao điểm của chữ T khá rộng Trung quyết định tấn công vào chính giao điểm đó Anh chọn điểm tiến vào thuận hướng mặt trời, nhìn mục tiêu rất rõ. Thận trọng, trung điều khiển máy bay với góc bổ nhào lý tưởng và đưa mục tiêu vào trung tâm máy ngắm. chân đạp thăng bằng, anh đẩy cần lái về phía trước. Mũi máy bay trúc xuống rất nhanh cho đến khi toàn bộ dinh trùm hết máy ngắm và giao điểm tòa nhà nằm giữa chữ thập. Anh ấn nút cắt bom. Hai quả bom lao rất nhanh. Trung điều khiển chiếc F-5E ào ào lướt qua Anh liếc nhìn tòa nhà Lúc này ngập chìn trong vầng khói đen cuồn cuộn Vầng sáng lué như ánh chớp Bom đã nổ rất chính xác Chiếc F-5E lượng một vòng nhỏ Trung mỉm cười Anh đảo mắt Kiểm tra hệ thống đồng hồ trên máy bay Cho máy bay vòng lại bay rất thấp Để tránh sự phát hiện của radar Dưới máy bay là dòng sông Sài Gòn Xa hơn một chút là kho xăng nhà bè Trung quyết định bắn tất cả số đạn còn lại vào kho xăng Và lái chiếc S5E ra vùng giải phóng như dự định Mừng một Tết vừa qua Tôi và Nguyễn Thành Trung có vinh dự được ban lãnh đạo Dinh Thống Nhất mời đến Dinh Chúng tôi được hướng dẫn lên tại nơi có hai vòng tròn hố bom Rồi đến trung tâm chỉ huy Chúng tôi dừng lại rất lâu Trên tấm bản đồ tác chiến, trên đó ghi toàn bộ lực lượng của quân ngụy đến ngày 28 tháng 4 năm 1975. Chúng tôi thích thú nhìn cột số máy bay của sư đoàn không quân ngụy tại căn cứ Biên Hòa. F5A và F5E, 32 chiếc sẵn sàng chiến đấu. Vậy mà, chỉ một mình Nguyễn Thành Trung. Chúng tôi cùng nhau dạo khắp tầng hầm. Nơi đặt sở chỉ huy tối cao của chế độ Sài Gòn Đến khu vực có điện đài Hệ thống thông tin liên lạc hiện đại Để theo dõi mọi diễn biến của tình hình chiến cuộc Chắc hẳn rằng Tại đây Mọi tin tức về các cánh quân của quân giải phóng miền Nam Đang tiến về Sài Gòn Bao vây sao huyệt cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Đều đến tay các tướng lĩnh Và những báo cáo khẩn cấp đó Nhất định đến tay Tổng thống Nhưng có một mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh do binh chủng không quân không đến được tổng hành dinh của chế độ Sài Gòn. Hồi đó, cuộc tấn công thần tốc của quân đội ta đã bước vào giai đoạn quyết định. Một bộ phận đại diện cho Bộ Tư lệnh Không quân bên cạnh Sở Chỉ huy cánh quân phía đông do tướng Lê Trọng Tấn chỉ huy. Chiều ngày 26 tháng 4 năm 1975, chúng tôi đã có mặt ở Gia Rai phía bắc huyện xuân lộc. Ngay trong đêm, chúng tôi đã đặt xong đài chỉ huy theo tọa độ trong phương án tác chiến của không quân. Tại đó, phi đội oanh kích sẽ bay qua và bay về trong tầm quan sát bằng mắt của chúng tôi. 15 giờ ngày 28 tháng 4 năm 1975 Những cụm mây trắng từ hướng Nam Và phía biển ùm ùm kéo tới Che gần kín toàn bộ vùng trời khu vực chiến đấu Giờ gờ sắp đến Cả ở phía Bắc và Đông Bắc Nơi phi đội bay qua Để đến điểm kiểm tra cuối cùng Bầu trời cũng đầy mây Chúng tôi hết sức lo lắng Cơ hội ngàn năm có một Mà bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh dành cho không quân chỉ có một ngày Và để có cơ hội duy nhất trong cuộc chiến đấu hợp đồng quân binh chủng vĩ đại nhất trong lịch sử chiến đấu của quân đội ta Không quân nhân dân Việt Nam đã triển khai, phục hồi máy bay, bay tập Mà trong điều kiện bình thường đã phải trải qua một trình tự bắt buộc của ngành hàng không gấp 10 lần Còn bây giờ, thời gian thật sự chỉ có 2 giờ đồng hồ mà thôi Vậy mà... May thay, đúng lúc cái giờ phút quý báo đó đến, thì bầu trời như có phép thần, mây bị kéo về phía Tây, và chúng tôi đã bắt đầu nghe vang vẳng tiếng gọi của phi đội. Lúc đầu là Nguyễn Văn Lục, người phi công dũng cảm đã bắn rơi hai chiếc F-4B của Hải quân Mỹ, sau đó là Quảng, rồi Vượng. Những chiến sĩ lái trẻ đã bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, rồi từ Để... Một phi công còn rất trẻ, con trai bác sĩ Từ Giấy, là người đề xướng hệ sinh thái VAC nổi tiếng. Và một giọng nói đặc sệt nam bộ, đó là Nguyễn Thành Trung. Sau khi ném bom dinh độc lập và lái máy bay hạ cánh ở một sân bay trong vùng giải phóng, anh đã trực tiếp huấn luyện cấp tốc cho toàn bộ phi đội, và hôm nay, Trung chỉ huy phi đội mang bom rọi thẳng xuống xao huyệt của Mỹ Ngụy, làm hoảng sợ và đè bẹp hoàn toàn tinh thần của bọn chúng. Nhiệm vụ cấp trên giao cho anh rất nặng, vừa tổ chức cho phi đội bay đúng đường bay, ném bom trúng mục tiêu, chính xác và không để bom bay lạc ra khu trại David, nơi có phái đoàn quân giải phóng miền Nam, chỉ cách mục tiêu gần 200m. Nghĩa là chưa có một phi công nào trên thế giới lãnh nhiệm vụ ném bom vào một mục tiêu mà bị giới hạn một cách khắt khe đến như vậy. Phi đội của Nguyễn Thành Trung bay dọc theo bờ biển đến vũng tàu, rồi theo sông lòng tàu tiến vào thành phố Sài Gòn. Trên máy bay đối không, chúng tôi nghe được những thông thoại hết sức ngắn ngủi. Đại bàng qua điểm một, đại bàng qua điểm hai, mục tiêu bên trái. Gần như cùng một lúc, bốn phi công theo sau Trung đều trả lời thấy rất rõ chúng tôi vô cùng hồi hộp. bây giờ bầu trời Sài Gòn loáng thoáng đám mây trắng như bông, sân bay Tân Sơn Nhất đã nằm trong tầm ngắm của các phi công. Nguyễn Thành Trung ra lệnh bật công tắc về vị trí oanh kích, triển khai đội hình ném bom. năm chiếc A 37 loại máy bay chống du kích của Mỹ đang từ đội hình chữ A chuyển thành đội hình hàng dọc, phi đội vượt qua cầu Sài Gòn tiến về phía tây thành phố. Và từ từ kéo lên độ cao quy định Trung quan sát và nhận ra ngay mục tiêu ném bom Thật ra, anh không lạ gì sân bay này Từng hàng rào, từng ụ Từng vòm để máy bay anh thuộc như lòng bàn tay Đường băng không được ném bom Vì rất rõ, không thể lẫn lộn được Còn trại David ở đâu? Trung liếc nhanh, từ trên cao Các khu nhà đặc biệt thự trong sân bay như những bao diêm. Anh nhận ra ngay thánh đường Phi Long. Ba dãy nhà ngói đỏ. Và một nhà sơn màu trắng không thể lẫn vào được. Đó là bộ tư lệnh không quân ngụy. Kia rồi. Ngôi nhà chạy David màu xám ở gần sát khu vực sân đổ Tây ở cuối đường băng. chung thở phào khoái chí Anh nói luôn một chàng Ok, follow me. Cả phi đội ngơ ngác. Lục bấm máy gọi. Không một, anh nói lại. Bây giờ Trung sực nhớ, anh mỉm cười trả lời. Không một thấy mục tiêu rất tốt, tất cả hãy theo tôi, chuẩn bị bổ nhào Năm chiếc A-37 xếp thành hàng dọc từ phía tây, nghiêng cánh lượn vòng đưa đầu máy bay vào mục tiêu. Bỗng nhiên, Trung và các bạn anh nghe giọng hốt hoảng của viên chỉ huy đài cất hạ cánh của sân bay. A-37 của phi đoàn nào? A-37 của phi đoàn nào? Trung đã đưa mục tiêu vào máy ngắm. Khoảng cách giữa anh và mục tiêu rút ngắn rất nhanh. Anh điều chỉnh máy ngắm vào bốn chiếc máy bay vận tải quân sự đang xếp hàng ở ngay ngã Ba Ga quân sự, nơi đặt sở chỉ huy của sư đoàn 5 không quân ngụy. Ở đó, có vài bóng người đang vội vã trèo lên máy bay. Đến cự ly, Trung ấn nút. Bốn quả bom lao rất chính xác. Tính nổ. Cột lửa từ những quả bom và xăng dầu trên bốn chiếc máy bay vọt lên cuồn cuộn. Tiếng gầm rít của chiếc A37 do Trưng điều khiển vọt qua đài chỉ huy sân bay, tiếng nói ở đó lại vang lên. "A37 của phi đoàn nào, của phi đoàn nào nói ngay." Bấy giờ, cả khu vực đường lăn từng loạt bom của các phi công nối đuôi nhau kéo thành một viết dài, khói bom bao phủ cả một khoảng trời phía nam sân bay. Từ đó gây nên một dây chuyền hoảng loạn bao trùm thành phố Sài Gòn ngay chiều hôm đó. Thưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngay sau khi bùi quang thận phất cờ chiến thắng của quân giải phóng trên Dinh độc lập, tôi phải làm một việc khác, kiểm tra kết quả trận tấn công của Nguyễn Thành Trung vào Dinh. Sau đó, chúng tôi đến ngay sân bay tân Sơn nhất để ghi lại kết quả trận đánh chiều 28 tháng 4 của phi đội quyết thắng. Phải khó khăn lắm, chúng tôi mới đi suốt chiều dài của đường lăn, xác máy bay văng ngổn ngang, Những quả bom bi do máy bay phát cháy nổ vương vãi. Những viên bi và cả những mũi tên nhọn đó là loại vũ khí mà Mỹ mới trang bị cho không quân Ngụy Vòng ra giữa đường băng ngập tràn ánh nắng, bầu trời trong xanh, chúng tôi lao vào chuẩn bị để đón bác Tôn trở về thành phố mang tên Bác Hồ sau đó.